các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Duyên cũng biết vậy, biết mình còn lấn cấn chuyện gia đình. Nhưng những ngày ở bên mẹ sau khi hậu giả vờ tự tử, Duyên mới hiểu được lòng mẹ thương con đến mức nào. Từ những cúng kiếng lên đồng rồi những huy động xóm làng đi tìm xác cậu, những đêm tranh trợ đầy nước mắt và tiếng thở dài bất tận, khiến Duyên nhiều fan phải mủi lòng khóc theo và đã toan cho mẹ biết là hậu chưa chết. Duyên nhớ có đêm trăng mờ, Duyên đã ngủ được một giấc dài lắm. Tình cờ thức dậy, thấy mẹ mình vẫn còn thơ thẫn ngoài hiên. Duyên vội chạy ra, đỡ mẹ vào nằm chung với mình. Bà lương oà lên khóc lớn và bảo: <cười> "Mẹ nhớ cái hốc, chẳng ngủ được qua đêm." Rồi bà sụt sùi kể: Ôi, "Hồi thời dạo ấy, nó xin mẹ có mỗi cái áo dài nhưng mà mẹ không cho." Bây giờ nghĩ lại, mẹ bứt rứt lắm. Con có muốn mày sắng gì thì cứ cho mẹ biết. Mẹ chẳng chán tiếc nữa đâu. Xuyên úp mặt vào vai mẹ để khói khóc thành tiếng. Khác với Tây phương, người mẹ Việt Nam thương con thường ít bày tỏ bằng lời. Chẳng những thế, nhiều bà hễ mở miệng ra là mắng con, quanh năm không được một câu nói dịu dàng. Nhưng khi hiểu sự mới thấy lòng yêu con sâu đậm không bở bến. Nằm một lúc, duyên tưởng mẹ ngủ rồi thì bà lại kể. À, nằm ngủ hay nằm kia đó. Mẹ chỉ mong cái hậu với con lập gia đình. Nhưng bây giờ thì khác. Hôm nọ bà khán hôn gặp mẹ. Có ý đánh tiếng hỏi con cho cháu bà ấy. Nhưng mẹ bảo thôi cứ để thư thả. Nhà bây giờ nó neo người quá. Duyên càng cảm động hơn. Đó chính là những sợi dây tình cảm giữ chân duyên lại, ít nhất trong lúc bà lương còn đang chữa bệnh chưa lành. Quảng lại cầm cái điếu lên, lấy thuốc láo nhét vào nọ, nhưng chợt nhớ ra nước trong ống điếu đã cạn khô, Quảng đứng dậy nhìn quanh, rồi bước lại một vũng nước châu đằm bên kia đường. Vục tay múc nước đổ vào điếu. Ông trở lại chỗ cũ, đồng đỉnh châm lửa hút, rít xong hơi thuốc thật dài, ông mới bảo Nếu ra đã thì tôi không tiết lộ cái này vì nó vi phạm vào cái nguyên tắc bí mật của đoàn thầy. Nhưng mà chỉ đã bảo thế thì tôi đành phải nói thật. Ông ngừng lại, duyên mở to mắt nhìn ông chờ đợi. Quang thở dài rồi bảo. Trị hậu cô bị bắt rồi. Bị, bị bắt rồi à? Bao giờ? Mấy hôm kia. Thế chị thôi bị bắt ở đâu? quảng chậm rãi kể. Tôi chỉ được thành bộ Hà Nội thông báo là chị hậu đã bị bắt. Chính vì thế, hôm nay tôi phải về đây gặp chị ngay. Có hai việc cần phải trao đổi. Thứ nhất, chị phải thoát ly càng sớm càng tốt là bởi vì chỉ nay mai mà tham có thể sẽ đến lục xét nhà chị. Chị không ở Hải Ninh được nữa, thế nào cũng bị bắt. Thứ hai là chị về cho hộ chí bộ ngay. Hôm nay hay là ngày mai Tuyệt đối đừng cho Chi Bộ biết là chị Hậu đã bị mạnh Chỉ nói rằng Chi Bộ cần cảnh giác Vì đang bị theo dõi Tạm ngưng tất cả mọi hoạt động một thời gian Hay nói đúng hơn là chuyển hướng công tác Tránh hội họp Tránh gặp riêng nhau Không vận động tuyên truyền với bất cứ người nào khả nghi Vì có thể bị gai vào trong Chắc chắn là mật thám sẽ chỉ thị lý trường Và chương tuần theo dõi các đồng chí Hải Ninh Cho nên phải hết sức đề phòng Để tránh bị bắt